Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiện trên bàn cất đi, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Đi lung tung quanh khu chợ, lại ăn linh tinh nhiều thứ vào trong bụng. Phòng linh mới mệt mỏi lấn lết chân về nhà. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi gả cho lôi dương, nàng chưa xin phép hắn đi ra ngoài, cũng không về nhà giúp hắn ăn đúng giờ cơm. Nàng nghĩ hắn không lo lắng, chỉ vì một tin nhắn cũng không có. Nếu hắn yên tâm như vậy, nàng hà tất phải sợ hắn lo lắng. Dù sao trong nhà cũng có một quản gia nấu cơm cho hắn ăn, lúc nào cũng có người chăm sóc cho hắn, điều này là do anh hai lôi lạc, vì họ mà sắp xếp mọi việc. Mở cửa lớn ra, Phong Linh đi vào trong nhà, còn chưa nhìn thấy gì đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc, tiếng cười đó từ nhỏ đã nghe thấy, là tiếng cười của Vân Vân. Ngạc nhiên, Phong Linh bước vội vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Phong Vân Vân đang ăn, ăn cơm, cười nói vui vẻ không thôi. Đang trong tư thế cười nói vui vẻ như muốn ngả hẳn vào người lôi dương. Một cái gì? Như đang đâm sâu vào trong lòng nàng, hai chân mệt mỏi, không muốn cất bước vào bên trong. Lôi dương đang cười, dịu dàng mê người, giống như một sáng hắn cười với nàng, cũng đối với một cô gái khác cười. Cho dù cô gái kia là em gái của nàng, trong lòng nàng vẫn không thoải mái, trong lòng vẫn có điểm chua xót trào lên, không biết làm thế nào cho phải. Bên trong lôi dương nhìn thấy phong linh, Vội ngừng lại Quay sang phong vân vân nói Chị em về rồi Tự mình muốn đứng dậy ra đón nàng Lại không biết vì sao Bước chân của lôi dương dừng lại cả người ngã xuống đất Phát ra một tiếng động rất lớn Anh rể làm sao vậy Phong linh đứng lên chạy khỏi ghế Định chạy đến đỡ lôi dương Lại không cất bước nổi Phong linh bên ngoài cửa thấy thế Chạy như bay vào trong Lôi ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt So với lôi dương còn nhiều hơn nàng dùng hai tay liều mình nâng lôi dương dậy cũng không dễ dàng như khi trước ở nhật bản bởi vì lôi dương hôn mê thân thể hắn có cảm giác như nặng hơn rất nhiều khiến nàng cùng vân vân phải dùng hết sức mới đỡ hắn dậy được chỉ có thể mien cương đỡ hắn nằm trên sofa nóng quá bàn tay chạm vào người hắn làm cho phong linh hoàng hốt nhăn mày lại giơ tay lên chạm vào trán hắn anh ấy sốt nhanh tìm bác sĩ đến Phong Linh khẩn trường đến cầm điện thoại cũng không xong Thật vất vả mới bấm được số Gọi đến di động của Vũ Trạch Du Du, Dương bị sốt Anh ấy hôn mê, làm sao bây giờ Có nguy hiểm đến tính mạng không Phong Linh vừa nói vừa khóc Lấy tay xoa xoa chóp mũi Lo sợ quên cả gan tuông Em nói cái gì Cậu ấy bị sốt Em chắc chắn Đầu dây bên kia Vũ Trạch Du nghe hắn bị sốt có điểm không tin Ngữ khí có chút sừng sốt Thấy được ngữ khí có chút sửng sốt Phong linh lại càng hoảng hơn Có ảnh hưởng đến tính mạng hay không Trời ơi đều là em không tốt Là do em không chăm sóc cho anh ấy tốt Thật xin lỗi thật xin lỗi. Em bình tĩnh một chút Anh đến ngay Trong nhà có túi trường đá không Trước tiên hãy dùng túi trường đá giúp cậu ấy hạ nhiệt Chờ anh đến Được em biết rồi Cầm chặt điện thoại nghe dặn dò Vừa buông điện thoại chạy nhanh vào bếp Lấy túi trường Lấy xong lại lao vội tới Ánh mắt lo lắng cho lôi dương, cơ hồ như không rời khỏi hắn. Tự đầu đến cuối, phòng vân vân đều mặt lạnh nhìn thấy hết. Trên thực tế, cô bị lôi dương tự nhiên té rủi ngã trên mặt đất làm cho sợ hãi. Cô không nghĩ tới lôi dương sức khỏe đang tốt như vậy, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Một người đàn ông khí chất cao lớn lại cũng là một bệnh nhân. Cô thiếu chút nữa đã quên điều này. Bởi vì lôi dương rất dịu dàng mê người, nụ cười đẹp vô cùng, đối xử với cô rất tốt. Làm cho cô chỉ sau một lần gặp Dường như đã bị mê hoặc Muốn gặp hắn đến phát điên Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Khiến cô có mặt ở đây hôm nay Cô rất thích lôi dương Qua cuộc nói chuyện tối nay với hắn Cô càng xác định rõ điểm này Nhưng mà lôi dương hắn là bệnh nhân sắp chết vốn dĩ nàng chưa tin hắn Nghĩ rằng đồn đại chẳng qua là quá sự thật Bởi vì hắn nhìn qua đều ổn Trên người ngay cả hơi thuốc cũng không có Liên tiếp mê chết người Lại không nghĩ đến bội dạng hắn khi phát bệnh lại như thế này, trong lòng có điểm rối loạn. Anh ấy thường xuyên bị như vậy sao? Nghe được tiếng nói Phong Linh sửng sốt một chút, thế này mới làm cho nàng nghĩ đến trong phòng còn có người thứ ba. Theo bản năng dùng tay lau đi nước mắt một cách nhẹ nhàng. Không, chỉ có một lần giống như thế này. Lúc trước anh ấy đột nhiên choáng váng đầu óc, đứng không vững, nhưng cũng không quá lâu như lần này. Phong Linh cắn cánh môi, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Chị nghĩ rằng sức khỏe anh ấy càng ngày càng tốt, không nghĩ rằng chị thật sự quá sơ suất, nghĩ rằng anh ấy thoạt nhìn bình thường như không có vấn đề gì. Chị làm sao có thể ngốc như vậy chứ? Phong Vân Vân nhìn Phong Linh, trong lòng trầm giọng đòi mạng, đứng dậy, cô đi tới tới lui. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net